Lâu trước khi trời sáng hẳn Người ta đã nghe thấy tiếng Đại Bác Từ rạng núi Kennesaw mơ hồ dọng lại Tiếng súng nghe như sấm rền mùa hạ Nhiều khi nó còn ác hẳn tiếng ồn ào Của xe cổ buổi trưa Dân chúng không muốn lắng nghe Họ cố gắng quên đi Cố cười đùa và lo việc hàng ngày Họ cố quên là bọn giang kỳ đang có mặt dặm nhưng tay họ luôn lùng bùm tiếng súng dân chúng lộ vẽ trầm tư họ không còn thiết làm gì nữa M mọi người đều cố nghe ngóng tim họ dội lên hàng trăm lần mỗi ngày tiếng súng càng ngày càng to hơn hay là bởi họ nghĩ rằng nó to hơn Lần này tướng Johnston có giữ vững nổi vị trí không? thành phố được che giấu dưới một lớp vỏ mỏng, thần kinh mọi người càng lúc càng căng thẳng vì cuộc lui quân đã gần như phải diễn ra. Không ai dám bộc lộ sự lo lắng, nhưng tinh thần của họ đã khẩn trương với những lời chỉ trích gay gắt tướng Troy. Họ buộc lòng nhận là tướng Sherman đã tới ngay ngưỡng cửa Atlanta, một cuộc lui quân nữa là quân liên bang miền Nam phải vào trong thành phố. Phải thay thế ngay bằng một ông tướng không biết lùi, phải cử một người biết cầm cự và chiến đấu. Cùng lượt với tiếng đại bác Giang rền, vệ binh và dân quân tiến ra ngoài Atlanta với nhiệm vụ bảo vệ mấy cây cầu và bến phà trên sông Chattahoochee phía sau tướng Johnston. Đó là một ngày u ám và mưa bụi, đoàn người qua đường Marietta đi về phía ngã năm, cả thành phố đều ra đường đưa tiễn chen chúc nhau dưới máy lều giải của các cử hiệu trên đường cây đào. Scarlett và Maybelline Merriweather Picard được phép rời nhà thương để tiễn đoàn quân lên đường vì chú Henry Hamilton và ông Merriweather có mặt trong đội dân quân. Họ và bà Meade, dù bị đám đông chèn ép dẫn cố nhón gót lên để nhìn cho rõ, Scarlett cũng như tất cả người miền Nam khác Đều tin tưởng vào những tiến triển lạc quan của chiến trận, nhưng khi nhìn đoàn người đi qua, nàng bỗng thấy buốt lạnh. Chắc là đã tới lúc quá tuyệt vọng nên miền Nam mới cần tới đội quân ô hợp này, toàn những người già và trẻ con. Trong số người mặc đồng phục vệ binh sạc sở lông chim trên nón phất phơ, khang choàng tôn bay kia, có những người trẻ và khỏe mạnh. Nhưng trong đó cũng có nhiều ông lão và thiếu niên tim nàng xe lại vì thương xót và lo sợ. Nhiều ông lão râu điểm sương, lớn tuổi hơn cả cha nàng, cố gắng giữ đúng nhịp chân theo tiếng trống tiếng kèn dưới mưa. Ông Meriwether vắt chiếc khăn giải tô cách lan đẹp nhất của vợ trên vai dẫn đầu hàng quân. Vừa đi, ông vừa mỉm cười chào mấy cô gái, họp dãy khăn tay vui vẻ chào lại. Nhưng ngày sau đó Maybelline bố lấy tay Scarlett thì thầm. Tội quá, chỉ một trận mưa to là ông không sống nổi, chứng đau lưng. Chú Henry Hamilton đi sau ông Meriwether với chiếc áo khoác cổ kéo cao đến mang tay. Chú mang theo hai khẩu súng lục từ thời chiến tranh mễ tây cơ và cầm tay một túi sách. Sau chú là người hầu da đen già gần bằng chú. Đàn dương dù che cho cả hai Sát dai những cụ già Là các thiếu niên Không cậu nào lớn hơn 16 tuổi Phần lớn đều bỏ học để gia nhập Quân đội Lát đác trong đoàn người có vài nhóm mặc đồng phục Của các trường gió bị Lông gà đen gắn trên dành nón ướt đẫm nước mưa Phil Lẫn lộn trong bọn họ Nó hãnh diện được mang thanh kiếm Và khẩu súng lục Của người Anh quá cố Nón đội nghiêng một bên Bà Meade miễn cười dậy tay với thằng con, nhưng nó vừa qua khỏi, bà vội dựa đầu vào dai Scarlet mới đứng dững nổi. Phần lớn đều không có vũ khí, vì liên bang miền Nam chẳng còn một cây súng hoặc một viên đạn nào để cấp phát cho họ. Họ hiếp vọng sẽ tự vũ trang bằng súng ống, thu lượm được nơi xác địch hoặc tù binh. Họ chỉ mang dao găm ở ống dài hoặc cầm những cây lao nhọn được người ta gọi là trường thương của thống đốc Brown những kẻ may mắn hơn có được một hậu súng hỏa mai củ kỹ vắt ngang lưng và một túi thuốc nổ gắn nơi dây nịch tướng Johnston đã mất khoảng 10.000 quân trong cuộc triệt thoái ông cần tăng diện 10.000 người mạnh khỏe hơn và đây là diện quân của ông Scarlett kinh hoảng khi nghĩ vậy rồi pháo đội tới bánh xe tuế văn bùng và đám người đưa tiễn Một gã da đen cưỡi la đi dọc theo một khẩu đại bác làm Scarlet ngạc nhiên. Đó là một gã da đen còn trẻ, mặt nghiêm nghị. Nhìn rõ ra nàng kêu lên. Đúng là Moose, người hầu của Ashley. Làm sao hắn có mặt ở đây? Nàng chạy ra sát lề đường và gọi to lên. Moose, đứng lại! Gã da đen vừa thấy nàng vội ghi cương miễn cười định leo xuống. Nhưng một viên trung sĩ ướt sủng nước mưa đã quát to. Tên kia, ngồi yên đó. Hay là đợi tao ra tay. Phải tới núi đúng giờ, hiểu chưa? Mose hoang mang nhìn Scarlett rồi nhìn viên trung sĩ. Scarlett chạy lõm bỏm trong bùm tiếng lại gần cổ xe chụp lấy bàn đạp chân của Mose. Ô một chút thôi trung sĩ. Mose, đừng xuống. Tại sao mày có mặt ở đây? Tôi lại ga trận nữa, bà Scarlett. Lần này với cụ John White, chứ không phải Ashley. Scarlett ngạc nhiên, ông White đã gần 70 rồi. Ông White, ông ở đâu? Ở tuốt đằng sau đó, bà Scarlett, chỗ cây đại bát cuối đó. Xin bà tha lỗi, tiếng lên đi. Scarlett sửng sờ một lúc. Ồ, không thể nào. Nàng nghĩ thầm, không thể được. Ông Warks đã quá già, và ông ấy cũng không thích chiến tranh như Ashley. Nàng lùi lại vài bước lên lề, rồi nhìn kỹ từng người đi qua. Rồi khi khẩu đại bác cuối cùng lúng bánh trên đường làm văn bùng tung tuế xuất hiện, nàng nhận ra ông John Warks, cao lêu đêu, lưng thẳng đứng, mái tóc bạc, ướt sủng dính vào gáy, đang ngồi trên lưng một con ngựa cái nhỏ lông hồng. Con vật vừa qua những hố bùng khoang thai như điệu bộ của một thiếu nữ mặc áo Satan. Ủa, con Neil, con ngựa quý của bà Talaton. Vì nhìn thấy Scarlett đứng trong bùng, ông Warks dừng ngựa mỉm cười leo xuống đi về phía nàng. Bác hy vọng gặp cháu Scarlett, nhưng không có thị giờ. Bác vừa mới tới sáng nay và họ đã hối thúc lên đường ngay. Nàng nắm tay ông Warks khẩn thiết. Bác White, bác đừng đi, tại sao bác lại phải đi chứ? À, cháu cho là bác đã già yếu lắm rồi sao? Ông mỉm cười, nụ cười của Ashley trên một khuôn mặt già hơn. Có lẽ bác già đến không đi bộ được, nhưng bác vẫn còn có thể cởi ngựa hoặc bắn súng. Bà Talaton cho bác mượn con Nelly, vì bà biết bác không tệ lắm. Bác mong con Nelly bình yên. Nếu có chuyện gì xảy ra cho nó, bác không thể nào trở về thấy mặt bà Talaton được. Nelly là con ngựa cuối cùng còn lại của bà đó. Rồi ông cười lên, cố làm nàng quên lo sợ. Bà má cháu và mấy cô em đều mạnh, cả nhà gửi lời thăm cháu đó. Bà cháu suýt nữa đã đi với bác hôm nay. Ồ, bà cháu không đi đâu, bà cháu không đi đánh giặc đâu. Không, nhưng ông đã suýt đi, dĩ nhiên là ông không thể nào đi xa với cái chân bể xương đầu gối nhưng ông cứ nặng nặng đòi cử ngựa theo các bác mẹ cháu cũng bằng lòng cho ông đi với điều kiện ông nhảy rào được theo bà thì địa thế chiến trường rất xấu bà cháu nói là chuyện ấy quá dễ nhưng cháu có tin không khi con ngựa đến gần rào nó đứng sửng lại làm ba cháu bị hất bay qua đầu nó may mắn là không bị gãy cổ cháu biết tính bà cháu ương ảnh lắm rồi đó Ông lại lên ngựa và cố vượt rào lần nữa. Scarlett, bà cháu đã cố thử luôn ba lần trước khi má cháu và Paul khiên ông vào giường. Ông giận dữ cả quyết rằng mẹ cháu đã nói nhỏ với con vật để giữ ông ở nhà. Vậy là không còn đủ sức để đi đánh nhau nữa đâu. Scarlett, cháu đừng xấu hổ gì cả. Dù sao cũng phải có ai ở lại để lo trồng trọt giúp quân đội chứ. Scarlett không xấu hổ chút nào Nàng còn thấy nhẹ nhõm là khác Bác đã gửi India và Honey đến Macon Ở với họ Burn Và ông O'Hara lãnh phần chăm sóc Tell Ox luôn giùm bác Bác phải đi đây Cho bác hôn từ biệt nha Scarlett nghẹn ngào Nàng rất quý mến ông White Đã có lần nàng hy vọng Được làm con dâu ông Hôn xong ông lại hôn thêm Hai lần nữa Cho bác gửi hai cái hôm này tới cô P.T. và Melanie. Melanie lúc này ra sao? Chị ấy vẫn mạnh khỏe. À. Ông nhìn nàng nhưng hình như chẳng thấy. Cũng như cái nhìn của Ashley luôn luôn hướng vào một cõi vô hình nào đó. Bác rất mong được thấy đứa cháu nội đầu tiên. Thôi, bác đi đây. Ông nhảy lên lưng ngựa, thúc nó chạy nhanh, nón vẫn cầm tay, mái tóc. Bạc trắng phơi mưa. Scott Lê trở lại với Melanie và bà Mead trước khi hiểu rõ lời cuối của ông White. Chợt biến sắc khi hiểu ra ý nghĩa, nằm vội vàng làm dấu thánh giá và đọc kinh cầu nguyện. Cũng như Ashley, ông đã nhắc tới cái chết, và Ashley bây giờ... Không nên nhắc tới sự chết chóc, làm như thế là xúi dục thiên mạng nhớ tới mình. Lúc ba người đàn bà cùng im lặng dầm mưa trở về bệnh viện, Scarlett thì thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, xin che chở cho ông, cho ông và cho cả Ashley. một cuộc triệt thoái từ Danton về Kenne và cố thủ các dài từ đầu tháng 5 cho đến tung tuần tháng 6. Rồi những ngày mưa tháng 6 trôi qua mà Sherman vẫn không thể đánh bật nổi quân liên bang ra khỏi những triền núi thẳng đứng và trơn trượt kia. Thế là hy vọng lại dâng lên, ai cũng sung sướng và biểu lộ thiện cảm với tướng Stonestone trở lại. Tháng 6 ẩm ướt qua đi, nhường chỗ cho tháng 7 mưa dầm. Tận lực chiến đấu trong những pháo lũy trên cao, quân liên bang miền Nam vẫn còn cầm chân Sermon khiến dân Atlanta vui mừng tột độ, hy vọng làm họ chóng dáng như men Sampan. Hoang hô, hoang hô, chúng ta đã chặn đứng kẻ địch, một làn sóng dạ hội và khiêu vũ tràn lan khắp nơi, hệ có binh sĩ nghỉ đêm về thành phố, người ta đãi ăn và mời họ khiêu vũ và các thiếu nữ đông gấp 10 binh sĩ tranh nhau được khiêu vũ với người hùng. Atlanta đồng nghẹt khách, dân chiến nạn và gia đình thương binh, vợ con cha mẹ của những chiến sĩ đang tử thủ trên núi, cũng kéo tới với ước ao được ở gần người thân hoặc kịp thời lo lắng khi họ bị thương. Thêm vào đó, hàng đoàn thiếu nữ từ khắp các hạt của Georgia lũ lượt tới Atlanta. Cô vô cùng bất mãn với thành phần cuối này, vì cô nghĩ là họ tới Atlanta chỉ để kiếm chồng. Đáp dậy sự dạn dĩ của họ, càng làm cho cô nghĩ thế giới đã tới lúc đảo lộn rồi Scarlett cũng không ưa các cô gái đó nàng không ghen với lối phục sức của những cô gái 16 tuổi má mịn màng nhưng lại phải mặc áo mới sửa và chân đi giày rách nát quần áo của nàng mới và đẹp hơn nhiều nhờ Red đã tặng nàng nhiều sắp hàng giải của chuyến tàu cuối nhưng dù sao nàng cũng đã 19 tuổi đã quá thì Và bọn đàn ông chỉ theo đuổi những cô gái trẻ tuổi hơn, tại sao đàn ông lại cứ thích đuổi theo những gì mới lạ? Tình trạng quá bụi và đứa con làm nàng lưu mờ trước đám con gái liếng thoáng kia. Nhưng trong những ngày rộn rịp này, bổn phận quả phụ và người mẹ ít ám ảnh nàng hơn trước. Giữa những lúc đi làm ở bệnh viện và dự già tiệc, nàng ít khi gặp Wade, đôi lúc nàng quên khuấy là nàng có một đứa con trong những đêm hè ẩm ướt nóng bức nhà cửa ở Atlanta mở rộng đón tiếp quân nhân những người đang có nhiệm vụ bảo vệ thành phố, các biệt thự từ đường Washington đến đường cây đào sáng choan đèn đuốc mỗi khi có chiến sĩ từ những hố phòng thủ bùng lầy về tới tiếng đàn bân rô, tiếng dĩ cầm tiếng nhịp chân khiêu vũ và tiếng cười đùa gian dậy mãi tới khuya Đám người quay quần chung quanh dương cầm hát lên những lời u buồn trong bài Thư em có đến nhưng quá trễ Trong khi những chàng nịnh đầm liếc mắt đưa tình với các cô gái che quạt cười chấm chím Ánh mắt của họ như nói rõ với các cô là Đừng để đợi quá lâu Không một cô gái nào còn chờ đợi nữa Khắp thành phố chìm ngập trong hân hoang Người ta hấp tấp cưới nhau có quá nhiều đám cưới trong một tháng, giữa lúc tướng Johnston cầm chân địch ở rặng núi Tennessee, các tân nương đỏ mặt vì sung sướng, trong bộ trang phục hấp tấp mượn của bạn bè và tân lan đeo kiếm cặp theo quần rách gối, thật nhiều dạ hội, thật nhiều xúc cảm, hoan hô, tướng Johnston đã ngăn chặn được địch cách 22 dặm. Thật vậy phòng tuyến trên rặng Tennessee bất khả xâm phạm. Sau 25 ngày chiến đấu, ngay đến tướng Sherman cũng phải nhìn nhận như vậy, vì ông ta đã mất quá nhiều quân. Thay vì tiếp tục đánh trực diện, ông ta lại điều quân theo hình cánh cung, cố lọt vào giữa Atlanta và Liên bang miền Nam. Một lần nữa, chiến thuật này lại hữu hiệu. Tướng Johnston bắt buộc phải bỏ những cao điểm để lùi về bảo vệ mặt sau. Ông đã mất 1/3 quân số trong những ngày cố thủ và đoàn quân mệt nhoài còn lại phải đổi mưa rút về bờ sông cho Chetahotche. Tướng Johnston không còn mong có diện quân trong khi quân Giang Kỳ chiếm được thiết lộ, nói với Nam Tennessee đến tuyến phòng thủ chính đã chở đến cho Sherman thật nhiều binh sĩ mạnh khỏe và đồ tiếp liệu mỗi ngày. Thế là quân liên bang miền Nam đành rút khỏi những cánh đồng lầy lui về Atlanta. Khi vị trí được tin tưởng là hết sức kiên cố kia thất thủ, một làn sóng kinh hoàng nhận chìm thành phố. Trong 25 ngày sung sướng vừa qua, ai cũng tin chắc điều này không thể nào xảy ra, và bây giờ nó đã đến. Nhưng chắc chắn là lão tướng trôi sẽ chẳng đứng chúng bên kia bờ sông, nhưng con sông quá gần thành phố, chỉ còn 7 dặm. Nhưng Sherman lại đánh bọc hông, Dựa qua khúc sông phía trên và đoàn quân áo xám mệt lã đành phải hấp tấp dựa qua con sông đột ngầu để làm bức tường cho Atlanta. Họ đào dội những giao thông hào ở mạng bắc thành phố, trong thung lũng suối cây đào. Atlanta hấp hối, đánh và lùi, đánh và lùi. Mỗi lần lùi binh là quân Giang Kỳ lại tới gần thành phố hơn, suối cây đào chỉ cách 5 dặm. Ông tướng nghĩ sao? Những lời kêu gào, hãy thay ngay một ông tướng biết cầm cự địch để thấu tới Richmond. Richmond biết nếu Atlanta mất, liên bang miền Nam sẽ thất trận. Thế là ngay sau khi đem quân về tới sông Chattahotay, tướng Johnston bị cách chức. Tướng Hood, người trong bộ tham mưu của tướng Troy lên thay thế và dân chúng nhẹ nhõm được phần nào. Hood sẽ không rút lui, con người xứ Kentucky cao lớn râu dài mắt sáng quát kia không khi nào chịu rút lui. Ông nổi tiếng hung hãn như hầm beo, ông sẽ đẩy bọn giang kia ra khỏi suối cây đào. Dân, ông sẽ đẩy lui chúng tới bờ sông và từng bước, từng bước một, ông sẽ đánh bật chúng về Đam Tinh. Nhưng quân đội lại kêu lên, trả lão tướng lại cho chúng tôi, vì họ đã trải qua những giờ gian khổ cùng lão tướng rồi và họ biết những điều mà dân chúng không thể biết. Chú thích, John Bell Hood 1831, 1879, Đại tướng liên bang miền Nam, hết chú thích. Sherman không đợi tướng Hút kịp thời chuẩn bị đã tấn công ngay. Một ngày sau khi có vụ thay đổi chức vụ chỉ huy trong hàng ngũ địch, ông xua quân chiếm đóng một thành phố nhỏ tên Decatur, sáu dạm ngoài Atlanta và các đức thiết lộ tại đây. Đó là con đường nối liền Atlanta với Augusta Cholestin Wilmington và Virginia Sherman đã dán xuống một đòn chí mạng Đã tới giờ hành động Atlanta kêu gào hành động Rồi một chiều tháng 7 oi ả Atlanta đạt được mong ước Đại tướng Hood còn đi xa hơn Trong việc chiến đấu và kháng cự Ông hung hãn phản kích Quân Yankee ở suối Cây Đào Quân sĩ ông từ các hầm hố tràn ra Lao mình vào quân địch Đông góp hai lần Người ta bồn trồn cầu nguyện cho cuộc tấn công đó sẽ đẩy lui được quân giang kỳ. Tiếng ầm y của Đại Bác và tiếng nổ của hàng ngàn khẩu súng trường đang cách thành phố năm dặm, to như chỉ cách họ một dãy nhà. Dân thành phố nghe rõ tiếng Đại Bác, nhìn khói súng cuộn lên như những đám mây thấp lơ lửng ở ngọn cây. Nhưng hàng giờ nghẹt thở trôi qua mà không một ai biết chiến cuộc đã diễn tiến ra sao. Xế chiều, những tin tức đầu tiên được mang về Nhưng tất cả đều mơ hồ và mâu thuẫn Càng làm cho người ta thêm lo sợ Vì đó là tin tức của thương binh Những người chỉ dự phần đầu trận đánh Số thương binh đó đi lẻ tẻ từng nhóm Người bị thương nhẹ đỡ người bị nặng hơn Chẳng bao lâu, họ lũ lượt kéo về như thác đổ Thất thểu tìm đường tới bệnh viện Mặt đen như hắc nô vì thuốc súng Thân thể dơ bẩn và sủng mồ hôi, những vết thương không được băng bó, máu tiếp tục rỉ ra, làm rùi nhặn đánh dòng chung quanh họ. Nhà cô Piti là nơi họ tới trước nhất vì họ đã rút đi từ hướng Bắc thành phố. Người này sau người kia họ lay cánh cửa, tiến vào sân cỏ gào to hay rên rỉ. Nước, nước, suốt buổi trưa oi nồng đó. Cô Pitty và gia đình kể cả trắng lẫn đen đều đứng dưới nắng để mút nước và băng bó các vết thương cho binh sĩ, cho đến khi băng cứu thương trong nhà đã hết sạch. Ngay cả vải trải giường và khăn lau cũng không còn. Hoàn toàn quên mất là cảnh máu me thường làm cho mình ngất xỉu. Cô Pitty làm việc cho đến khi hai bàn chân nhỏ xíu của cô trong đôi giày quá chật, sưng phồng lên và mỏi rụt ra. Ngay đến Melanie bụng đá to cũng sốt sáng làm việc bên cạnh Brissy. Cuộc kia và Scarlett. cuối cùng Melanie ngất đi và người nhà phải đặt nàng nằm trên một chiếc bàn trong bếp, vì giường ghế dựa trường kỷ trong nhà đều đầy nghẹt những người bị thương. Bị bỏ quên trong cảnh hỗn loạn đó, thằng Wade nép mình đằng sau thềm nhà nhìn ra sân cỏ, trong dáng điệu của một con thỏ bị đuổi bắt, mắt trợn trừng vì kinh sợ, dường ngậm ngón tay vừa khóc, thúc thích. Có lúc Scarlett thấy nó và hét lên Wait Hampton, ra nhà sau chơi đi Nhưng quá sợ hãi trước cảnh tượng ghê gớm đó Nó không dám đi đâu cả Sơn cỏ đã ngỗ ngang binh sĩ kiệt sức quá mệt Nên không thể đi xa hơn Quá yếu gì thương tích nên không còn cử động Bác Peter mang những người đó lên xe chở tới nhà thương Chuyến này sang chuyến khác Cho tới lúc con ngựa già cũng kiệt sức luôn Bà Meade và bà Meriwether cũng đưa xe đến chở họ đi. Tới chiều xe cứu thương ầm ỉ từ mặt trận kéo về, đó là các xe bò chở đồ tiếp liệu, rồi tới lượt xe tư nhân chạy ngang nhà của Petty, giới đầy nghẹt thương binh hoặc những người hấp hối, máu nhỏ dài theo con đường bụi đỏ. Mỗi lần đưa nước cho thương binh Scarlett lại hỏi người đánh xe, tìm thắt lại. Có tin gì chưa? Có tin gì chưa? Lần nào nàng cũng nhận một câu trả lời tương tự. Chưa có gì rích xác thưa bà, hãy còn quá sớm để nhận định tình hình. Đêm xuống nóng bước đến gần như nghẹt thở, không một chút gió và những báo đút thông lập lòe của đám da đen soi đường càng làm cho không khí thêm oi ả hơn. Bụi đã đóng khô trong mũi và trên môi Scarlet. Chiếc áo giải vừa giặt sạch lúc sáng đã bê bết máu và ướt đẫm mồ hôi. Ashley đã có lý khi bảo rằng cuộc chiến này chẳng có gì vinh quang, chỉ là bẩn thiểu và thống khổ. Sự mệt mỏi đã phết thêm một nét mơ hồ vào khuôn trời thành phố. Những việc đang xảy ra kia chỉ là một cơn mộng dữ, hoặc nếu đó là sự thật, thì chắc thế giới đã điên loạn cả rồi. Nếu không tại sao nàng lại đứng đây, trong khoảnh sân yên lành của nhà của PT, giữa những ánh đuốc chập chờn Múc nước cho những người đang hấp hối, những kẻ trước đây đã từng si mê nàng. Trong đám thương binh này có nhiều người đang đeo đuổi nàng và họ còn cố gắng mỉm cười khi nhận ra nàng. Nhiều người đang nằm trên những chiếc xe lắc lư ngoài con đường bụi bạm tối om kia là những người đã từng quen biết nàng. Một số đang hấp hối trước mặt nàng với những bầy mũi rùi nhặn bám đầy trên khuôn mặt đẫm máu là những người đã từng khiêu vũ cười đùa và đã từng được nàng đàn hát cho nghe, đã từng được nàng đùa cợt hoặc khuyến khích và đã được nàng thương yêu đôi chút. Nàng nhận ra Karey Osborne nằm dưới một đám thương binh trên một cổ xe kéo, còn thoi thóp thở với một viên đạn trong đầu. Nhưng nàng không thể kéo y ra vì sợ làm đau đớn sáu thương binh khác, nên đành để y tới y viện. Về sau nàng nghe y chết trước khi tới tay bác sĩ và đã được dùi chôn tại một nơi nào đó không ai rõ. Rất nhiều người đã được chôn vùi trong những hố cạn trong những huyệt đào dội tại nghĩa trang Oakland trong tháng đó. Melanie đã chua xót khi nghĩ tới không có ai cắt một lọn tóc của Carey gửi về cho mẹ y ở Alabama. Càng về khuya, hơi nóng và sự mệt mỏi càng làm cho mọi người gần như khuyệu xuống Scarlett và Cupidi cứ luôn miệng hỏi hết người này đến người khác có tin gì chưa, có tin gì chưa càng lúc những câu trả lời càng làm cho họ xanh mặt nhìn nhau quân ta đang rút lui quân ta sắp thối lui chúng đông hơn ta gấp ngàn lần quân Giang Kỳ đã cắt đứt đạo kỵ binh của Weather ở Decatur chúng tôi phải tăng diện cho họ ngay quân ta sẽ rút vào thành phố bây giờ Scott và cô phải bám lấy nhau mới đứng dẫn nổi vậy quân Giang Kỳ đã tới chưa dân chúng sẽ tới nhưng chúng sẽ không đi xa hơn nữa được đâu thưa bà bà đừng lo chúng không thể lấy Atlanta nổi thưa bà không chúng ta còn hàng triệu dặm công sự phòng thủ bao quanh thành phố mà chính tôi đã nghe lão tướng tròi nói ta có thể giữ dững Atlanta mãi mãi, nhưng chúng tôi không còn tướng Troy, quân ta sắp. Cầm đi đồ ngu, bộ muốn làm các bà khiếp sợ sao? Bọn Yankee không thể nào chiếm được Atlanta đâu, thưa bà. Tại sao các bà không đi Macon hoặc một nơi nào khác an toàn hơn? Chắc quý bà không có bà con ở đó. Quân Yankee sẽ không lấy được Atlanta. Nhưng trong lúc này, phụ nữ không nên nán lại đây, sẽ có những vụ pháo kích ác liệt đó. Giữa cơn mưa phùng nóng bức hôm sau, đạo quân bại trận rút vào Atlanta, kiệt sức vì đói lã và mệt nhoài, sau 76 ngày chiến đấu và rút lui. Ngựa của họ gầy trơ xương, đại bác và thùng đạn cột lại với nhau bằng những đoạn dây thần roi ngựa, nhưng họ không rút lui như một đám tán loạn vô kỷ luật, họ đã được lão tướng Troy dạy cho cách triệt thoái, ông đã dạy họ cách lui quân trực tự cũng như một cuộc tiến quân quân sĩ râu ria xòm, xòm quần áo rách nát đi theo đội hình tiến vào đường cây đào theo điệu nhạc Maryland Maryland thân yêu cả thành phố ùa ra ngoài cổ giỏ họ, thắng hay bại đám binh sĩ kia vẫn là người của họ lực lượng phòng vệ tiểu bang lúc trước suốt quân với những bộ đồng phục rực rỡ, nay đã khó nhận ra giữa đám quân thiện chiến Họ cũng dơ bẩn và bù xù như quân chính quy, ánh mắt họ đã khác lạ hơn. 3 năm thối thác biện giải để khỏi ra mặt trận đã được bù đáp lại. Họ đã đổi những ngày êm ấm ở hậu phương, lấy những gian khổ ở chiến trường. Phần lớn trong họ đã đổi những giây phút an nhàng bằng cái chết của mình. Bây giờ họ đã thành những binh sĩ lão làng dù chỉ mới phục vụ dưới cờ chẳng bao lâu. Họ đã trang trải hoàn toàn món nợ ngày xưa. Họ đã tìm nhau và tìm mặt, những người trong đám đông với cái nhìn kiêu hãnh. Bây giờ họ đã có thể ngẩn đầu lên. Các cụ già và thiếu niên trong hàng ngũ vệ binh đi qua, những ông già gần như chân nhất không nổi, những cậu thiếu niên vẻ mặt lộ rõ nét mệt nhọc của những đứa bé phải gánh vác quá sớm chuyện người lớn. Scarlett nhìn thấy Field mate khó mà nhìn ra nó, vì mặt nó đã nám đen vì thuốc súng sình bùng và căng thẳng gì mệt mỏi. Chú Henry lê bước bên cạnh nó, nón không còn, đầu nhô ra khỏi lớp vải dầu che mưa nắng. Ông Merryweather ngồi trên một cổ xe kéo đại bác, chân quấn mình rách. Nhưng dù cố sức tìm kiếm Scarlett cũng không thấy ông John White đâu cả. Dù đã mệt nhoài, bước chân không còn vững sau 3 năm chiến đấu, Nét cương quyết vẫn còn hiện trên nụ cười những binh sĩ của tướng Johnston. Họ dãy tay chào các cô gái và la lối miệt thị những người không ra trận. Họ đang trên đường ra những chiến hào bao quanh thành phố. Dù đào sơ sai hấp tấp, những công sự này cũng khá chắc chắn nhờ tăng cường thêm bao cát và những hàng rào chống xung phong bằng cây nhọn. Chiếu lũy làm thành một vòng tròn bao quanh thành phố, hàng dặm dài nối tiếp nhau. Tất cả đang chờ đợi họ. Dân chúng hoàng hô binh sĩ như khi họ chiến thắng trở về. Ai cũng lo sợ nhưng bây giờ họ đã biết sự thật. Bây giờ sự nguy ngập đã tới. Chiến tranh tới trước sân nhà. Thành phố đã đổi hẳn bộ mặt. Họ không còn buồn rầu, không còn lo sợ cuốn cuồng nữa. Họ đã cất sâu nó trong lòng. Mọi người đều có vẻ phấn khởi, dù đó là sự phấn khởi gượng gạo. Ai cũng cố tỏ ra can đảm, tin tưởng vào quân đội, mọi người đều lặp lại lời của lão tướng Troy trước khi bị cách chức. Tôi có thể giữ vững Atlanta mãi mãi. Bây giờ Hood bị bắt buộc phải rút lui, mọi người cùng ao ước như binh sĩ là lão tướng Troy sẽ trở lại, nhưng họ không dám nói ra và tự trấn an bằng lời lẽ của ông. Tôi có thể giữ dững Atlanta mãi mãi. Tướng Hood không sử dụng lối đánh thận trọng như tướng Troy. Ông hết tấn công quân Yankee ở phía đông, lại lăn xả vào chúng ở phía tây. Sherman cứ quay vòng thành phố như một tay đô vật, đang lừa đối thủ để chợt bắt. Nhưng Hood không bao giờ nằm dưới hố chờ địch tấn công. Ông liều lĩnh xuất quân sấn vào quân Yankee. Các trận đánh ác liệt ở Atlanta và Ezra Church làm cho mặt trận suối cây đào bị kể như là một cuộc chạm tráng sơ sài Nhưng quân Giang Kỳ không để bị đẩy lùi bị tổn thức nặng nề nhưng họ vẫn còn đủ sức chịu đựng Pháo binh của họ không ngớt nả đạn vào Atlanta Người chết, mái nhà sụp đổ hang hố đầy đường dân thành phố chạy nấp ở bất cứ nơi nào có thể che chở họ được trong hầm rượu, hố đất trong những đường hầm đào dọc theo đường xe lửa Atlanta bị bao dây Sau 11 ngày chỉ huy, tướng Hood đã thiệt hại nhiều quân bằng lão tướng Troy đã thiệt hại trong 74 ngày vừa đánh vừa lùi và Atlanta đã bị bao dây ba mặt. Thiết lộ Atlanta, Tennessee hoàn toàn nằm trong tay Sherman. Quân của ông ta đã kiểm soát hoàn toàn con đường sắt đi miền Đông và các đứt đường sắt chạy xuống miền Tây Nam đến Alabama. Chỉ còn một đoạn thiết lộ xuống miền Nam dẫn tới Macon về Savannah là còn trong tay liên bang miền Nam. Thành phố đông nghẹt thương binh, dân chiến nạn, nhưng con đường sắt còn lại này không đủ sức chuyên chở nhu yếu phẩm cho Atlanta. Tuy vậy khi nào còn thiết lộ, Atlanta vẫn còn đứng dẫn. Scarlett lo sợ khi nhận thức tầm quan trọng của con lộ này. Nàng biết rõ tại sao Sherman hung hăng muốn chiếm nó, tại sao Hood đã giữ dàn bảo vệ nó. Vì đó là con đường xuyên qua hạt, qua Ternesboro và Tara, đối với Scarlet là một nơi ẩn nấu thiên đường nếu so với địa ngục kinh hoàng Atlanta và Tara chỉ cách Ternesboro 5 dặm. Khi trận Atlanta khởi diễn, Scarlet và các bà khác ngồi trên nóc nhà, dùng dù che nắng theo dõi chiếm cuộc, nhưng khi đạn đại bác bắt đầu nã vào thành phố, họ vội vàng chui xuống hầm rượu. Đêm đến đàn bà trẻ con người già bắt đầu tảng cư. Mục tiêu của họ là Macon. Phần đông dân tảng cư là những người đã theo tướng Johnston lánh nạn từ Dalton tới và đã là lần tị nạn thứ năm hoặc thứ sáu rồi. Đồ mang theo của họ đã nhẹ hơn nhiều so với lúc mới tới Atlanta. Phần nhiều họ chỉ mang theo sách tay với một gói thực phẩm, bọc trong khăn giải. Đây đó bọn gia nhân hốt hoảng mang theo mấy món đồ bằng bạc và một vài bức chân dung của gia đình mà họ gỡ dội từ lần binh biến đầu tiên bà Meriwether và bà Elsin không chịu tản cư bệnh viện cần đến hai bà họ kêu hãnh tuyên bố không hề sợ sệt và không một tên văn kỳ nào có thể đuổi họ ra khỏi nhà được nhưng Mable với đứa con của cô ta cùng Fanny đã đi Macon lần đầu tiên từ khi lấy bác sĩ Bà Mei đã không tuân lệnh theo chồng, buộc bà phải đáp xe lửa đi lánh nạn. Bà bảo ông còn cần tới bà, hơn nữa, Phil đang ở trong một chuyến hào nào đó, bà muốn có mặt gần nó trong trường hợp. Nhưng bà Whiting đã ra đi cùng với các bà khác có chân trong hội với Scarlett. Copytea người đầu tiên xỉa giả tướng trời, khi ông rút lui cũng là người đầu tiên lo thu xếp hành lý. Cô nói thần kinh cô rất căng thẳng nên không thể nào chịu được tiếng động. Cô ngại sẽ bị xỉu khi nghe tiếng nổ mà không kịp chui vào hầm rượu. Không, cô Petey không sợ. Cô muốn miếm môi tỏ vẻ can đảm, nhưng miệng cô vẫn méo sệt. Cô phải đi Macon ở với người chị họ, bà Burr và hai cháu cũng phải theo bà luôn. Scarlett không muốn đi Macon. Dù sợ đạn trái phá, nàng vẫn thích. Ở lại Atlanta hơn là đi Macon vì nàng ghét cay ghét đắng bà Burr. Cách đây nhiều năm bà ta đã mắng nàng đồ lắng lơ khi bắt gặp nàng hôn William con trai bà trong một dạ hội tại nhà ông Wiles. Nàng nói với cô Petey Không, tôi có thể trở về Tara và Melie sẽ đi với cô. vừa nghe Melanie hoảng sợ khóc hòa lên và trong khi cô Petey chạy đi tìm bác sĩ Mee Melanie nắm lấy tay nàng gian sinh. Đừng bỏ chị về ta ra mà, chị sẽ hoàn toàn cô đơn nếu không có em. Scarlett, chị sẽ chết nếu không có em bên cạnh chị lúc sinh nở. Dân, dân chị biết là còn có cô Pity, nhưng cô ấy lúc nào cũng như đứa trẻ Có nhiều khi cô làm cho chị tức muốn khóc luôn á. Đừng bỏ chị một mình em, chị coi em như em ruột và còn hơn thế nữa. Melanie mỉm cười Một nụ cười xanh sao. Hơn nữa, em đã hứa với Ashley là trong nom cho chị. Trước lúc đi, ảnh có nói là sẽ nhờ em mà. Scarlett ngạc nhiên nhìn người chị chồng. Nàng ghét Melanie nhiều đến nỗi Không ngờ Melanie lại có thể thương nàng đến thế. Tại sao Melanie ngu ngốc đến không đoán được nàng âm thầm yêu Ashley? Nàng đã thả hồn ra hàng trăm dặm Để theo dõi tìm kiếm Ashley Nhưng Melanie chẳng thấy gì cả Melanie chỉ thấy điều thiện Nơi những người mình thương yêu Phải Nàng đã hứa với Ashley Là sẽ trông no Melanie giùm chàng Ôi Ashley Chắc anh đã chết rồi Chết mấy tháng rồi Bây giờ em vẫn còn bị ràng buộc Bởi lời hứa với anh Nàng cộc lốt nói Được Tôi đã hứa với anh ấy và tôi sẽ giữ lời. Nhưng tôi không thể đi Macon ở với con mùa bơ đó. Gặp mặt bà ta là tôi xé xác ngay. Tôi sẽ về Tara và chị có thể theo tôi. Má tôi rất thương chị đó. Ồ, thích quá. Nhưng em biết cô Pitty sẽ buồn rầu nếu không được ở bên chị khi chị sinh nở. Cô không chịu đi Tara đâu. Ở đó cũng gần mặt trận. Cô chỉ muốn ở chỗ nào thật an toàn thôi. Bác sĩ Maid hớt hải bước vào tưởng sẽ thấy Melanie sinh thiếu tháng vì cô Petey đã cuốn quýt báo động và khi biết được sự thật, ông giải quyết câu chuyện bằng một lý luận không ai cãi được. Melia, việc đi Macon của cháu không thành vấn đề, bác sẽ không chịu trách nhiệm nếu cháu đi. Xe lửa thì lúc nào cũng nghẹt người và không biết lúc nào hành khách sẽ bị đẩy xuống rừng. Nếu quân đội cần tới xe để chở quân sĩ hoặc di tản thương binh hoặc tải đồ tiếp tế và cái bụng của cháu thì... Nhưng cháu sẽ về Tara với Scarlet. Bác nói là không được đi đâu hết. Chuyến xe đi Tara cũng là chuyến đi Macon và tình trạng cũng y như vậy. Hơn nữa không ai biết rõ quân Giang Kỳ đang ở đâu. Hình như chỗ nào cũng có chúng cả. Chuyến xe các cháu còn đi 5 dặm nữa mới tới Tara, con đường đó rất xấu, đó không phải là lối đi của một người mang bầu, hơn nữa trong hạt chẳng còn một y sĩ nào từ lúc ông Fordlin đầu quân. Nhưng ở đó còn nhiều cô đỡ. Bác nói là một y sĩ, nghe rõ không? Ông gặn giọng tiếp, mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Melanie. Bác không cho cháu đi đâu cả. Nguy hiểm lắm, cháu muốn đẻ rớt trên xe lửa hoặc xe ngựa hả? Câu nói thẳng thừng, có tính cách chuyên môn của ông làm hai cô gái thẹn đỏ mặt, không nói được lời nào. Cháu phải ở lại đây, để bác săn sóc, và cháu phải nằm một chỗ, không leo lên leo xuống hầm rượu. Dù cho đạn trái phá rơi ngoài cửa sổ cũng vậy, dù sao ở đây vẫn ít nguy hiểm hơn, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đẩy lui được chúng. Nè cô Pitty, cô đi Megan một mình thôi nha. Cô Pity kêu lên, để không có ai dám hộ chúng hả? Bác sĩ Meade giận dữ. Chúng đã có chồng rồi, và bà Meade chỉ ở cách đây có hai căn, giả lại chúng nó làm sao có thể tiếp đàn ông. Trong khi Mellie mang bầu cỡ này, trời ơi cô Pity, đây là thời chiến, chúng ta không thể giữ mãi khuôn phép được, hãy nghĩ tới Mellie. Ông gầm gừ ra khỏi phòng và chờ Scarlett ở cửa, vừa bước bước mấy sợi râu ông vừa nói. Scarlett, bác có chuyện muốn nói thật với cháu nha. Cháu là người dạng dĩ, bác không muốn nghe ai nhắc đến chuyện Melly phải đi đâu cả. Bác ngại đi xe lửa không được, tình trạng nó rất khó, xương chậu hẹp, như cháu biết đó, và có lẽ phải dùng đến kềm mới đem đứa nhỏ ra được. Vì vậy bác không muốn các bà mụ da đen nhúng tay vào. Đáng lẽ nó không nên có con, nhưng mà... Thôi, cháu thu xếp rương, sách cho cô Pity và tiễn cô ấy đi make đi Sự sợ hãi vô cớ của cô sẽ làm phiền Melly không ít. Và bây giờ cháu... Bác cũng không muốn cháu đi đâu hết á. Cháu phải ở lại đây với Melly khi nào nó sinh xong. Cháu có sợ không? Scottlet nói dối một cách mạnh dạn Dạ, không, không đâu. Cháu can đảm lắm. Bà Mê sẽ trong nòm cháu nếu cháu thấy cần và bác sẽ gửi bà Betsy sang nấu ăn cho nếu cô Petey đem hết gia nhân theo. Khoảng 5 tuần nữa là Mê Lê sinh rồi nhưng chuyện sinh con so khó mà nói chắc được điều gì. Với lại cứ bị pháo kích liên miên như thế này không chừng chỉ vài ngày nữa là Mellie sẽ sinh rồi. Thế rồi cô Petey đầm đìa nước mắt đi mê cùng bác Peter và bà Bếp. Trong một thoáng lòng ái quốc dâng lên sôi nổi, cô đã tặng cho bệnh viện chiếc xe và con ngựa. Liền sau đó cô lại khóc lóc gì tiếc rẻ. Melanie và Scarlett ở lại với Wade và Prissy Trong gian nhà yên tĩnh hơn, dù đạn trái phá không ngớt nã vào thành phố.